Cái lão già xấu xa như ngươi, đều tuyệt tinh còn không thành thật. Vô hồi thánh chủ không chút khách khí đáp lễ một tiếng, chấn chủ các thánh chủ ở toàn trường. Ngay cả tô tiên sóc đều bị sạc đến thẳng ho khan. Ngươi, ngươi, thiên lân thánh chủ suýt chút nữa đã ngất đi. Sắc đẹp của bàn thánh chủ há lại có thể cho loại lão già như ngươi đây có thể thèm nhỏ rãi, ý nghĩ xấu xa của ngươi.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 Mà còn là vô hồi thánh chủ hơi hợt liền hóa giải nguy cơ cho mình. Nếu quả thật muốn giải thích, sẽ chỉ càng lún càng sâu, sẽ bị tất cả thánh chủ vây công. Nàng lại dùng nhanh nhẹn dũng mãnh phản kích rời lực chú ý của các phương đi, còn thoát khỏi các. Phương truy vấn nàng, nữ tử này, thật không dễ chọc. Tại thời điểm lúc trước, vô hồi thánh chủ kéo lấy ly hỏa thánh chủ đại náo tổ sơn. Diêu Hồng Cử đã liền lĩnh giáo qua. Khương Phàm để lại cái gì cho Tổ Sơn? Diêu Chính Lâm lưu ý lấy lãnh Thanh Phong nơi xa thay đổi sắc mặt. Diêu Hồng Cử lắc đầu nói, hẳn là Khương Phàm bắt lãnh Văn Thanh đi vì lực lượng. Tổ Sơn giống như, muốn thỏa hiệp, tâm tình lãnh Thanh Phong rất tồi tệ, đều không có tâm tình tiễn biệt tất cả các thánh chủ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 Ích thích lên vô số cường tông đại phái. Ai cũng biết nơi đó phong tồn lấy rất nhiều bí mật cổ lão, cũng đều biết nơi đó trôn giấu thần linh. Từ xưa đến nay, nên khai quật đều bị khám phá, không có bị khai quật đã nói rõ thứ càng. Thần bí càng cường đại mai táng càng sâu, đột nhiên xuất hiện dị động, còn đánh thức tường cổ thành chưa từng xuất hiện qua.